Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các lớp thịnh tuét ra Và trong cơ thể bỗng dưng sinh ra Những lớp vầy cá Lưu dịnh lúc này vô cùng đau đớn Càng gái Thì lớp vầy mọt lên càng nhiều Dần dần ông như biến thành một con cá vậy Anh mình làm sao vậy? Sao vậy? Đám người lại càng xui sao hơn Anh ấy được tỏ ra vô cùng sợ hãi Và chất mộng rằng Đây chính là sự trừng phạt Vì ông đã ăn con cá thành tinh, bên cạnh những người chỉ biết bả tám và thở ơ trước khó khăn của người khác thì vẫn còn nhiều người rất tốt bụng. Lúc đó, A Minh và Lưu Ngũ nhìn thấy Lưu Dật mình mặc đầy bậy đều vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng giúp đỡ ông ta. Lưu Ngũ chăm sóc cho Lưu Dật và nói A Minh, nhanh chóng nhờ sư phụ cương đến xem sao. A Minh vội đi vừa thuật lại đầu đuôi câu chuyện Nghe xong, sư phụ Cương rất tức giận. Con cá to quá, hai thước, nhìn đã biết rất linh thiêng, vì trên đời này chẳng có con cá bình thường nào mà to như vậy cả. Đã vậy, còn cố chấp tùy tiện giết chết nó ư? Chẳng mấy chốc, sư phụ Cương đã đến chợ. Bọn họ cùng đến quầy của Lưu Dệ trong chợ. Bên trong, bên ngoài chật kín đám người hiếu kỳ theo dõi. A Minh đôn nắm cứu người, vội giải tán đám người trước cửa nhận đường cho sư phụ Cương Bạch Tâm. Sư phụ Cương đã trộng, mau tản ra để cứu người. Anh trai và chị Châu Lưu Dị nhìn thấy sư phụ Cương đến, rồi cất cạo phao một hơi, Lưu Dị được cứu rồi. Sư phụ Cương gật nhẹ đầu thay cho lời chào, rồi nhanh chóng đi đến giường của Lưu Dị. Ông ta lúc này như bị mất hết ý thức, không cần biết gì, mặt mày đầy vảy trông thật kinh tởm. Đó là liễu của ta. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, sư phụ Cương vợ nhịn đã biết được chuyện gì đắc xảy ra, liền bảo đồ đệ Tiểu Hào đưa cho ông chiếc lá liễu. Ông kẻ hai lá liễu dưới các ngón tay, sau đó hai tay bắt đầu xoay vòng và niệm chú, cuối cùng đặt hai lá liễu ở hai bên lông mày và hô lên một tiếng mở. Đây là mật thuật bắt âm xương của sư phụ Cương, sau khi mở có thể nhìn thấu được âm xương. Sau khi mở được mắt ông tiên, sư phụ Cương nhanh chóng nhìn vào. Người bình thường thì chỉ thấy được thân xác lưuỷ đang nằm trên giường, nhưng khi nhìn qua mắt âm dương, sư phụ Cương nhìn rõ đang hiện ẩn trong người ông là một con cá tinh. Chúng ta nói chuyện đi. Có chuyện gì cả nói chứ chứ, hắn phá học đạo hạnh của ta. Bây giờ ta phải chiếm lấy thần xác hắn. Còn cái tinh mặt mày xấu xí nhìn thấy đạo hạnh của sư phụ Cương Lệnh từ cơ thể của Lưu Dật, ngồi dậy nói chuyện. Ta Vô Dĩ có tẹo hóa rồng rồng. Hóa rồng là chuyện dễ ra, bảy hạ chấp đẳng có một kiếp không qua thì coi như đổ sông đổ bể. Nó nói rằng, nó Vô Dĩ là một con rồng ở sông, sau một trăm năm tu luyện thì có thể biến thành rồng. Nếu hôm nay không bị Lưu Dật ăn thịt, phá hồng đạo hành, chết cũng không can, nên mới chiếm lấy cơ thể của Lưu Dật. Đây cũng coi như một kiếp nạn của ngươi. Chúng ta hãy biến chuyện xấu thành tốt. Bỏ lương vị vì ngươi tạo một bức tượng cũng bãi khờ khói, còn ngươi hãy tha cho ông ta nữa không?" Sư phụ Cương nghe xong, cảm thấy vô cùng buồn cười. Thoát dòng là một chuyện đơn giản, còn các tinh chẳng qua là chết không cam tâm nên muốn làm loạn. Nhưng sư phụ Cương cũng chẳng muốn ghi gối kiếm chuyện với các tinh làm gì, vì ông biết một phần cũng do lối của Lưu Dịch nên không thể tùy ý làm hại đến nó. Vì vậy ông đề nghị vẹt lưu rỉ cũng bán coi như là một nơi trả về của nó. Đâu có Được dễ dàng như vậy, vậy, ta đâu phải dễ bị xô đuổi như người. vậy. Sư phụ, mau thu phục nó đi, không nên mất thời gian với hắn yên tĩnh như nó. Chúng ta hãy mau đi ăn chút gì đó, tội về ngủ thôi. Đến lúc này, đồ đệ tiểu Khào hết kiên nhẫn liền bảo sư phụ mau chóng thu phục nó. Quá xa Không phải nó không muốn trở thành người quyền lực được nhiều người cống bái, mà là tham vọng của nó còn lớn hơn thế nữa. Cộng thêm con cá tinh cảm thấy mình bị coi thường, nên mới hùng hổ bảo lưu gì phải xây cho nó một ngôi đền hàng vạn người hương khói. Mỗi lần ta nguỵ giận, hãy xây, xây cho ta một cho ta ngôi đền hàng vạn người cống bái, bái, bái đi. Hứ, rớ mời không ô muốn uống rượu phạt hả? Mở cửa trời. Sư phụ kêu xem ra Còn cách tính này khung dễ thất phộc. Nếu dùng lời nói không được, thì chỉ còn cách dùng hành động. Bẻ chỉ tay lên không trung, hồi lớn mở cửa trời. Trên chảnh nhà vốn xí rất bằng phẳng, sau tiếng hô của sư phụ cư, bỗng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net